Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 268 trở mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên lãnh đảm nhìn thi thể nhận phong tan bay theo gió. Hắn phất tay một cái, đem túi chứa đồ của đối phương, Huyền Hỏa Thần Châu cùng các món linh khí khác thu vào. Một lát sau, Lâm Hiên nhìn vào màn xương mù dày đặc trước mắt, đem toàn bộ thần thức thả ra vân hải liệt quang trận mặc dù uy lực chỉ còn một hai thành nhưng lâm hiên không dám có chút kinh thường sau khi cẩn thận quan sát một hồi hắn mới từ từ đi vào trận tiêu hao khoảng một nén nhăng lâm hiên đã từ trong trận pháp đi ra trận pháp này chỉ còn một vài cấm chế nho nhỏ cũng không gây khó khăn gì lớn với hắn Nơi này đã là dưới chân Thiên Mục Sơn thoáng nơi xa là Trấn Nhỏ Bình. An của phàm Nhân, Lâm Hiên như đã đổi qua liên tiếp mấy loại cảm giác. Lần này tới Thiên Mục Sơn chẳng đường quanh co mạo hiểm vượt ra ngoài. Dự đoán của hắn ban đầu chỉ là muốn trao đổi vài cây vạn tượng thảo. Đâu biết cuối cùng lại bị cuốn vào trận phong ba bão táp nơi đây. Tuy vậy cuối cùng Lâm Hiên thu hoạch tài liệu vô cùng phong phú. Hắn... Khẽ ngẩng mặt lên trời điểm một nụ cười nhẹ. Rồi mau chóng hóa thành. Một đường cầu vồng nhanh chóng tan biến ở nơi chân trời. Dọc trên đường đi, Lâm Hiên không chút nào dám trì hoãn gần như là. Chạy cả ngày lẫn đêm trừ những khi pháp lực tiêu hao quá lớn cần. Dừng nghỉ ngơi một chút. Cho đến ba ngày sau đã ra khỏi phạm vi Bắc Cương. Lúc này mới hắn mới. Thở phào đem tốc độ giảm xuống từ từ bay về phía trước. Hắn vừa đi vừa tính. Dược liệu điều chế ngưng thần đan đã gom góp tìm. Đủ. Lâm Hiên tự nhiên là muốn quay về Linh Dược Sơn. Luyện ra Linh đan. Đem Tu Vi tăng lên tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Sau đó mới chuẩn bị. Ngưng tụ kim đan. Nếu hắn may mắn thành công không chỉ là thọ nguyên có thể cuồng căng. Gấp đôi. Với lại cũng đã bước một chân vào hàng ngũ bậc cao tu sĩ. Đến lúc đó cũng không cần phải nơm nớp lo sợ. Có tu vi cảnh giới kết. Đan kỳ. Nói là có thể đi khắp nơi trong thiên hạ trừ phi đụng phải. Nguyên anh kỳ lão quái thì có thể tự bảo vệ mình. Ở tu tiên giới u Châu. Nguyên anh kỳ chính là bậc cao tu sĩ đứng đầu. Nhưng phóng tầm mắt. xấu người này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phòng đoán ở địa phương khác, số lượng cũng không trinh lệch bao. Nhiều, lại qua nửa tuần trăng. Hắn chỉ còn cách linh dược sơn trên dưới hay. Nhìn dặm Lâm Hiên vốn không có ý định trì hoãn ở trên đường. Nhưng khi đi qua, một phường thì hắn do dự một lúc rồi dừng lại. Sau khi hóa thân thành một trung niên tướng mạo bình thường, Lâm Hiên cất bước vào trong đó. Phường thị này quy mô vừa phải chỉ là do vài môn phái nhỏ liên hợp mở ra. Lâm Hiên tới đây không phải vì mua tài liệu gì đó. Ngược lại là hắn đem một ít tài liệu không dùng được bán đi. Đem mấy cách linh khí của những tu sĩ đã ngã xuống trao đổi ra. Kết quả là đổi lấy gần vạn. Linh thạch bậc thấp. Nửa ngày sau, Lâm Hiên mới rời khỏi phường thị cũng ở nơi này hắn. Ngẫu nhiên nghe được một số tin tức. ở tu chân giới đạo pháp thần kỳ tốc độ lan tin tục giới nào có thể sánh bằng mấy tin tức này đều là liên quan đến chuyện của thiên mục phái ngày đó trong kỳ dược cốc có kinh biến không chỉ là hoàn linh bị hủy các loại linh thảo chân quý cũng bị hái sạch không còn khu một chân nhân cực kỳ giận dữ đem toàn bộ mấy ngàn tu sĩ huy động ra sau một thời gian điều tra lại không có bất luận kết quả gì Ngược lại, thiên mục phái đã cùng tu sĩ bên ngoài tới tham gia hội giao dịch sung, đột, càng làm khô một chân nhân kinh sợ là để tử đắc ý của lão thiên mục. Phái trúc cơ kỳ tu sĩ xếp danh thứ nhất, nhận phong, lại không hiểu, sao ngã xuống thậm chí hung thủ là ai cũng không rõ. Tuy nhiên thiên mục phái cũng không có thời gian mà đau lòng, sau khi hoàn linh bị hủy, vân hải liệt quang trận thần thông chỉ còn lại một. Hai phần, thiên mục phái xuất hiện nguy cơ trùng trùng. Mặc dù khu một, chân nhân đa mưu túc trí đã có đề phòng, nhưng sự biến còn diễn ra. Nhanh chóng so với dự đoán, tuyết ảnh môn đóng tại U Châu Bắc Cương, vốn là đệ nhị tông môn chỉ. Sau thiên mục phái, kết đan kỳ cao thủ có ba người thực lực không thể. Xem thường, trải qua mấy trăm năm, hai phái luôn quan hệ thân thiết. mặc dù đệ tử cấp dưới ngẫu nhiên có xung đột, các vị trưởng lão hay bên cũng chưa bao giờ dùng vũ lực, luôn kiềm chế dùng phương pháp thương lượng để giải quyết chia sẻ. thậm chí hai phái có vài đời trưởng môn còn kết thành huyên để chi giao quan hệ vốn tốt như vậy, nhưng khi thiên mục phái xuất hiện nguy cơ, chính là lúc Tuyết ảnh môn ném đá xuống giếng. môn phái này phát lời kêu gọi. Lôi kéo mười mấy tông môn ra tộc lân cận Hợp thành một liên Minh đao kiếm trực chỉ thẳng tới thiên mục sơn Khô một chân nhân dĩ nhiên là khí sận vô cùng Nhưng mà lão xứng là Nhất phái trưởng môn Có khí phách kiêu hùng Tâm cơ thâm trầm Rất nhanh đã đem mấu chốt của sự việc phân tích làm rõ Liên minh này chủ yếu đều là dòng ngó Linh mạch thiên mục sơn mà tới mấy nhân khi thiên mục phái hỗn loạn thừa nước đục thả câu cơ nghiệp của tổ sư sáng tạo ra lẽ nào hai tay đem dâng cho kẻ khác nhưng khu một chân nhân lại xem xét thời thế đưa ra đề nghị đem tuyết ảnh môn cùng với những tông phái kia mời bọn họ đem tổng đà rời đến lân cận thiên mục sơn đại trưởng phu co được thì giãn được bây giờ bổn môn gặp phải đại nguy cơ khu một chân nhân đưa ra đề nghị này có thể nói là cực kỳ sáng suốt Mới đầu ngay cả trưởng môn tuyết ảnh môn vô cùng vui mừng cũng đã chuẩn bị tiếp nhận đề nghị này. Nhưng một vị trưởng lão khác trong tuyết ảnh môn lại toàn lực phản. Đối, hắn cho rằng cái gọi là tên đã trên dây không phát không được. Bây giờ thiên mục phái tạm thời hoãn binh nhưng liên minh cùng thiên. Mục phái cũng coi như là trở mặt đừng xem bọn họ bây giờ chịu thua. Nhất định là thù hận tới cực điểm. Nếu như không nhân cơ hội này đem thiên mục phái triệt để diệt sạch. Đến một ngày nào đó môn phái này khôi phục nguyên khí. Khi đó tuyết. Ảnh môn đại họa diệt môn lâm đầu là chắc chắn. Rồi các tông môn kia. Cũng không tránh khỏi kết quả trên. Phó Bưu đưa ra những lời ấy quả thật có ý thấy xa. Hắn không chỉ. Thuyết phục được trưởng môn sư huyên của bồn phái. Ngay cả những tông môn gia tộc khác muốn rời khỏi liên minh cũng bị hắn lần nữa lôi kéo sau một phen nhốn nháo thương lượng mười mấy tôn môn gia tộc do tuyết ảnh môn cầm đầu phái ra các hảo thủ cùng tù binh về một chỗ hướng về thiên mục sơn tấn công thiên mục phái tự nhiên không chịu kém thế mặc dù vân hải liệt quang trận uy lực không còn nhưng môn phái đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất cao thủ nhiều như mây sao lại bó tay chịu trói càng không từ bỏ nơi thiên mục sơn linh khí đầy đủ này